các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái bộ bà ba Notion Batman lúc xin còn bé. Biết là vợ mình, ông lục chạy ra ngoài sân. "Bình ơi, tôi đây mình ơi, ở lại đi mình ơi." Ông cố gắng chạy lại chỗ vợ mình nhưng đôi chân không hề di chuyển, ông chỉ còn biết gọi mà thôi. Tiếng gọi của má ông khiến đông choàng tỉnh. "Lục, lục dậy đi, mơ gì vậy con?" Ông nhìn quanh một lượt, thấy mình vẫn còn ở trong nhà. Ông ấy chắc do ông mệt mỏi quá nên thấy linh tinh. Má chứ ngủ hả má? Bà Liên, má của ông lục lấy ba cây nhang thắp lên bàn thờ. Tàu đang ngủ, nghe mày gọi to quá, tao chạy ra xem sao. Con mới thấy vợ con nó về, nó đứng ngay ngoài cổng. Chắc mải mệt nên nghĩ linh tinh nó, không có gì đâu con. Con cũng ghi vậy. Thắp hương xong, bà Liên lại đóng cánh cửa nhà lại. Bà không biết đêm hôm rồi mà con bà mở cửa ra làm gì? Gió lùa vào lại tắt nến, tắt hương. Ngày bà tắm mắt thì trời nắng gắt, nắng muốn thiêu rụi cánh đồng, ngày tiễn bà xuống bến tức đất thì trời lại đổ mưa, thậm chí là mưa rất to. Chiếc hòm gỗ của bà được đặt lên cái xe bò kéo ra bãi Tha Ma. Đi được một đoạn chiếc xe bò vướng ngay vào vũng sình lầy lội, có kéo thế nào cũng không đi, mọi người phải vất vả hơn 15 phút mới đi được. Là đi được một đoạn, người kéo xe bò trợ chân, cái xe bò lạnh hạ nhau. Cái hòm của bà Tâm cũng rơi xuống đất. Mọi người xúm vào để kê say bò lên rồi cùng nhau dính cái hòm bà Tâm lên. Nhưng lạ kỳ là họ không dính nổi, ai nấy đều nhìn nhau không dám nói gì. Bà Liên biết chuyện nên lại chắp tay trước quon tài con dâu bà gần vái. Bởi đây không phải lần đầu tiên bà gặp trường hợp này. "Tâm ơi, con sẩm khôn thác thiêng, con để mọi người đưa con về nơi an nghỉ nghen con. Con xuống đó để được độ thai làm người, chứ con không ở lại đây được đâu. Con của con" má với thằng lục sẽ chăm lo cho tụi nó, con an tâm ra đi nghe con." Bản Liên vừa nói vừa nấc lên từng hồi, "Bản thương con dâu bà lắm, nhà bà cũng đông dâu đông rể, nhưng hiếm có đứa nào được như đứa này." Lời khấn vừa dứt, mà người lại mang được cái hòm lên xe bò. Người thân bà ai cũng đau thương, nhất là hai đứa con của bà không nghẹn. Đoàn đưa tang không kèn không trống, mưa rơi rả rích thấm ướt hết những giấy tiền vàng mã mà họ dài từ chỗ nhà bà ra đến đây. Đồ ạ thấy được oan hồn của bà ngồi vắt vẻo trên hòm, đôi mắt u buồn nhìn về chốn cũ. Từ ngày bà tâm mất đến nay, ông lục không tha thiết làm ăn gì. Mười đứa con của ông cũng nhờ má ông với họ hàng chăm sóc. Ông cứ sa đà vào rượu, nhưng ông không như những thằng đàn ông khác là rượu vào lại giờ tỉnh sống xa. Ông cứ ngồi trước hiên nhà, để đôi mắt đượm buồn ngóng ra cổng. Khi ông say rồi, ông lại vào trong giường nằm. Tiếng nói của vợ ông lại vang vẳng bên tai. Mình ơi, Ông choàng mở mắt, ôm lấy người phụ nữ nằm bên cạnh. Mình về rồi à? Mình lại uống say rồi à? Chỉ có thế này tôi mới gặp được mình, hay mình mang tôi theo? Chứ thế này tôi sống không nổi. Mình thương tôi, mình thương con, chăm sóc cho tụi nó. Tôi chỉ ở đây hết 49 ngày thôi. Vậy là tôi không gặp được mình nữa sao? Kiếp sau lại gặp. Mình nhớ thương con ngay mình, còn bé con bé còn ra sao thì mình cũng thương con ngay mình. Bình nói vậy là sao? Tôi không hiểu." Đôi mắt bà Tâm lại hiện lên vẻ u buồn, bà trợn trừng mình. "Con đói, tụi qua với con đây." "Mình, mình." Ông Lục ngồi trong vô phòng, lượn tài hùa hùa vào không gian vô định như tìm kiếm gì đó, nhưng lại bị tiếng khóc trẻ con làm cho thức giấc. Ông Lục mở mắt, hơi thở gấp gáp. "Thì ra, thì ra nãy giờ ông mơ." Tiếng con gái của ông đang khóc, tự nhiên lại im bặt. Da gà trên khắp người ông thì nhổng nổi lên. Sự việc cứ thế diễn ra liên tục hơn 1 tháng, người ông lục cũng gầy gò hẳn đi. Ông lục lúc này mới mang chuyện gặp vợ mình mỗi ngày nói cho bà Liên. "Má, má tin con không má?" Bà Liên đang đùa giỡn với con bé, bị câu hỏi bất ngờ làm cho trưng hững đi. "Tiên vũ gì mới được? Con con gặp vợ con mỗi tối đó má, mày nói tầm bậy không à? Bớt bớt uống rượu lại đi, đông chọc cố rồi nó linh tinh à? Thật đó má, vợ con nói là ở hết 49 ngày sẽ đi." Không có chuyện đó đâu. Mày nằm mơ đó. Bớt uống rượu lại là được hay không? Má không tin hả má? Vừa con về mỗi ngày cho con bé nó bú đó, chứ không sao, con bé nhỏ xíu mà nó không khóc, không đòi. Tại tao cho nó ăn sữa mỗi ngày rồi, lấy gì mà nó đói? Còn mày đó, con tâm nó mất thì cũng mất rồi. Mày còn bày được con để lo? Tao già rồi không phụ được nhiều. Coi xốc vác lại tinh thần mà còn làm ăn ngay không? Già chắc vậy quá. Má này Con đặt tên cho con bé đi chứ, hơn tháng rồi mà nó chưa có tên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net